vậy, vì sao gọi là địa ngục tăng càng? Có tội nhân đoạn vào địa ngục lớn tăng càng. Tự nhiên, hai ngọn núi sắc phát lửa. Núi lửa ép tội nhân trong địa ngục, làm nát thân hình, đau đớn, không sao chịu nổi. Vì tội ác chưa hết nên không chết. Vì vậy gọi là tăng càng. Lại nữa, có nhân duyên khác, Nếu có tội nhân đọa vào địa ngục lớn Tăng Càng Tội nhân vào trong đó Có hai ngọn núi cùng ép Thân thể tội nhân đều bị chập nát Rã ra, rơi xuống, đau đớn, không thể chịu nổi Vì tội ác chưa hết nên không chết Vì vậy gọi là Tăng Càng Lại có nhân duyên khác nữa Tội nhân ở trong đó quá lâu Nên vừa từ địa ngục Tăng Càng thoát ra liền chạy đi mong tìm giải thoát nhưng lại lần lượt bị nhập vào mười sáu địa ngục như trước cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết phật dạy vì sao gọi là địa ngục lâu liệt có tội nhân đọa vào địa ngục lâu liệt ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong chảo sắt tội nhân la lớn lên rất rùng rợn đau đớn vì vậy nên gọi là lâu liệp. Lại nữa, có tội nhân đoạm vào địa ngục lâu liệp. Ngục tốt bắt tội nhân bỏ vào trong đinh sắt. Tội nhân kêu la run rợn, rất đau đớn, vì vậy gọi là lâu liệp. Lại nữa có tội nhân vào trong địa ngục lâu liệp. Ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong chõ sắt. Tội nhân kêu la rất run rợn đau đớn. Vì vậy nên gọi là lâu liệt lại có nhân duyên khác nữa tội nhân ở trong đó quá lâu nên vừa mới từ trong địa ngục lâu liệt thoát ra liền chạy đi mong cầu giải thoát nhưng lại lần lượt bị nhập vào mười sáu địa ngục như trước cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết phật dạy vì sao gọi là khiếu hoáng có tội nhân đọa vào đại địa ngục khiếu quán Ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong chảo lớn, nấu, hết sức đau đớn, nó la lớn lên. Vì vậy nên gọi là đại khiếu quán. Lại có nhân duyên khác, tội nhân đoạm vào địa ngục khiếu quán. Ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong chảo lớn, rất đau đớn, nó la lớn lên. Lại có nhân duyên khác nữa, có tội nhân bị đoạm vào đại địa ngục khiếu quán. Ngục tốt lần lượt bắt từng tội nhân bỏ vào trong đinh sắt Nấu rất đau đớn Nó luôn là lớn lên Vì ở trong đó rất lâu Nên vừa từ trong địa ngục khiếu quán thoát ra Liền chạy đi mong tìm giải thoát Nhưng lại lần lượt bị nhập vào 16 địa ngục như trước Cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết Phật dạy Vì sao gọi là thiêu chích có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục thiêu chích ngục tốt lần lượt bắt từng người bỏ vào trong thùng sắt tự nhiên phát lửa thiêu đốt đau đớn vì vậy nên gọi là thiêu chích lại nữa có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục thiêu chích ngục tốt lôi tội nhân vào trong rèm bằng sắt tự nhiên có lửa đốt cháy đau đớn vì vậy gọi là thiêu chích vì tội ác chưa hết Nên không chết Lại nữa có tội nhân nào đọa vào đại địa ngục thiêu chích Ngục tốt lôi tội nhân vào nhà sắt, Tự nhiên có lửa thiêu đốt đau đớn Vì vậy nên gọi là thiêu chích Tội nhân ở trong đó quá lâu Nên vừa mới từ trong địa ngục thiêu chích thoát ra Liền chạy đi mong cầu giải thoát Nhưng lại bị nhập vào 16 địa ngục như trước Cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết Phật dạy, vì sao gọi là a tỳ ma ha Có tội nhân nào đọa vào địa ngục, a tỳ ma ha mắt chỉ thấy cảnh ác, chẳng thấy cảnh lành, tai chỉ nghe tiếng ác, chẳng nghe tiếng lành, miệng chỉ được ăn món dơ, chẳng ăn được món ngon, mũi chỉ ngửi được mùi hôi, chẳng được ngửi mùi thơm, thân chỉ tiếp xúc với thứ khó chịu. Ý chỉ nghĩ điều ác không lành. Vì vậy gọi là a tỳ ma ha Lại có nhân duyên khác? Có tội nhân nào đoạn vào địa ngục a tỳ ma ha Lửa tường phía đông cháy đến tường phía tây. Lửa tường phía tây cháy đến tường phía đông. Lửa tường phía nam cháy đến tường phía bắc. Lửa tường phía bắc cháy đến tường phía nam. Lửa ở trên cháy xuống dưới đất. Lửa dưới đất cháy mãi lên trên, sáu mặt lửa đều áp đến thiêu đốt tội nhân đau đớn, vì vậy gọi là a Tỳ ma ha Lại nữa có tội nhân nào đọa vào địa ngục a Tỳ ma ha không có một khoảnh khắc an lạc, vì vậy gọi là a Tỳ ma ha Tội nhân ở trong đó quá lâu nên vừa mới từ trong địa ngục a Tỳ ma ha thoát ra, liền chạy đi mong tìm giải thoát nhưng lại lần lượt nhập vào mười sáu địa ngục như trước cho đến địa ngục hàng băng thì mới chết phật dạy ở ngoài núi đại thiết vi phía nam cõi diêm phù lợi có thành vui diêm la cao rộng hai mươi bốn dạng dặm dùng bảy báo làm bảy lớp tường bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây giường ao tắm bao bọc chung quanh vách vàng thì cửa bạc vách bạc thì cửa vàng vách lưu ly thì cửa thủy tinh vách thủy tinh thì cửa lưu ly vách xích trân châu thì cửa mã não vách mã não thì cửa xích trân châu vách xa cừ cử thì cửa bằng tất cả báo trên có vọng lâu, lối đi dưới có giường, ao tắm có các thứ cây lá hoa quả tỏa ra các thứ mùi thơm Các loại chim bay Cùng nhau vui hót Phật dạy Người mà thân làm ác Miệng nói ác Ý nghĩ ác Sau khi chết đoạn vào Trong địa ngục Diêm Lam Dương này Ngục tốt Liền trói ngược tội nhân Đem yết kiến vui Diêm La Và tâu với vua Những tội nhân này Đều bất hiếu với cha mẹ Không phụng sự sa môn Đạo nhân Không sợ quả báo đời sau, xin nhạc vua tùy theo ý ngài mà phạt họ. Nhạc vua liền kêu tội nhân đến trước, xét kỹ, hỏi rõ tội nhân. Khi xưa người ở thế gian có thấy người già 120 tuổi, đầu bạc trăng rụng, mặt khớp, da nhăn, khí lực suy kém, chống gậy mà đi, thân thể rung rẩy không? Tội nhân ấy đáp, đã thấy. Tại sao không tự nghĩ mình cũng sẽ già nuôi như vậy? Không ai có thể thoát khỏi sự già nuôi. Tại sao không sửa đổi thân, khẩu, ý thành thiện? Tội nhân đáp, tôi thật dâm loạn. Ta nay hỏi ngươi về cái ý dâm loạn. Lỗi ấy chẳng phải là lỗi của cha mẹ, cũng chẳng phải lỗi của anh em, cũng chẳng phải lỗi của thiên đế dương. Cũng chẳng phải lỗi của thân thuộc, bạn hữu. Cũng chẳng phải lỗi của tổ tiên, người đời trước. Cũng chẳng phải lỗi của sa muôn, bà la muôn chứ. Người làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vua Diêm La hỏi lần thứ nhất, rồi vua ấy sách kỹ, hỏi rõ tội nhân lần thứ hai. Khi xưa, ngươi còn ở thế gian, há chẳng thấy đàn ông đàn bà bệnh nằm liệt trên giường, Mồ hôi đổ ra, nằm yên trên giường, không thể ngồi dậy. Người nhà đỡ ngồi dậy cho ăn uống sao? Tội nhân đáp đã thấy. Vua nói, tại sao ngươi không tự nghĩ mình cũng sẽ bị đau ốm như vậy để tự sửa đổi thân, khẩu, ý, hành thiện? Tôi thật là dâm loạn. Vua nói, ta này hỏi ngươi về cái ý mê loạn. Tội ấy chẳng phải tội của cha mẹ, chẳng phải tội của anh em, chẳng phải tội của thiên đế dương, chẳng phải tội của thân thuộc, bằng hữu, chẳng phải tội của tổ tiên, người đã khuất, cũng chẳng phải tội của sa môn bà la môn chứ. Người làm ác thì chính thân ngươi phải chịu. Vui Diêm La hỏi lần thứ hai, lần thứ ba Khi xưa, ngươi còn ở thế gian, há chẳng thấy đàn ông đàn bà khi chết thân thể hư hoại rã nát như cây chất trong rừng bị chim quạ trùng kiến chồn sói ăn thịt hoặc có người bị thiêu hoặc có người được chôn sao tội nhân đó đáp đã thấy tại sao ngươi không tự nghĩ mình cũng sẽ chết như thế để tự sửa đổi thân khẩu ý thành thiện Tôi thật là dâm loạn. Vua nói, Ta sẽ hỏi ngươi về cái ý mê loạn. Tội ấy chẳng phải tội của cha mẹ, Chẳng phải tội của anh em, Chẳng phải tội của thiên đế dương, Chẳng phải tội của tổ tiên, người quá cố, Chẳng phải tội của thân thuộc, bằng hữu Cũng chẳng phải tội của sa môn, bà la môn chứ. Ngươi tự làm ác, thì chính thân ngươi phải chịu vua diêm la hỏi lần thứ ba rồi vua diêm la hỏi lần thứ tư khi xưa ngươi còn ở thế gian chẳng thấy trẻ sơ sinh chưa biết gì cất đái dính đầy thân thể sao tội nhân đó đáp đã thấy tại sao ngươi không tự nghĩ mình vốn cũng như vậy để tự sửa đổi thân khẩu ý thành thiện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 Vua Jim La hỏi lần thứ tư rồi. Vua Jim La hỏi lần thứ năm. Vua Sắc Kỷ hỏi rõ. Khi xưa ngươi còn ở thế gian, chẳng thấy ở các ấp huyện trong nước, bắt được kẻ trộm cướp hoặc kẻ phạm tội sát nhân đem đến trình với vua. Vua ra lệnh phanh thây, bêu đầu, hoặc bỏ vào trong chõ nấu, hoặc thiêu sống, hoặc nhốt vào trong lao ngục hoặc dùng roi đánh đập hết sức đau đớn, hoặc cắt tay chân, mũi tai, hoặc đâm xuyên suốt, hoặc chặt đầu, đủ các hình phạt đau đớn dữ dội sau. Tội nhân đó đáp: "Đã thấy. Tại sao ngươi không tự nghĩ, nếu mình có lỗi cũng sẽ bị bắt như vậy để sửa đổi thân khẩu ý thành thiện. Tôi thật dâm loạn."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 liền giao cho ngục tốt lần lượt, đem treo ngựa các tội nhân trong địa ngục, thành địa ngục rộng, dài, mỗi bên bốn dạng dặm, mờ mờ mịt mịt. Bây giờ Phật Thuyết kệ: bốn phương có bốn cửa, các gốc giữ rất chắc, vết đường làm bằng sắt, trên cũng dùng sắt che, dưới đất đều lót sắt, lửa tự nhiên phát ra. Trong cõi đó, Có 10 đại địa ngục, ngục thứ nhất tên là A Phù, ngục thứ hai tên là Ni La Phù, ngục thứ ba tên là A Ha Phủ, ngục thứ tư tên là A Ba Phù, ngục thứ năm tên là A La Lưu, ngục thứ sáu tên là U Bác, ngục thứ bảy tên là Tu Kiện, ngục thứ tám tên là Liên Hoa, ngục thứ chín tên là Câu Văn, ngục thứ mười tên là Phân Đà Lợi. Phật dạy, vì sao gọi là A-phù? Tội nhân ở trong địa ngục A-phù, thân tự như sanh, thí như hơi mây, vì vậy gọi là A-phù. Vì sao gọi là Ni-la-phù? Thân của tội nhân ở trong địa ngục Ni-la-phù, thân thể chỉ như một cục thịt nai, vì vậy gọi là Ni-la-phù. Vì sao gọi là A-ha-phù? Tội nhân trong địa ngục, A-ha-phù làm vô cùng khổ sở, Luôn kêu la thảm khốc Vì vậy gọi là A-ha-phù. Vì sao gọi là A-ba-phù? Tội nhân trong địa ngục, A-ba-phù Luôn kêu gào khóc lóc rất đau đớn, thống khổ, Vì vậy gọi là A-ba-phù. Vì sao gọi là A-la-lu? Tội nhân trong địa ngục A-la-lu Luôn đau đớn rất khổ sở Muôn la lên mà lưỡi không thể nhúc nhích được Vì vậy gọi là A-la-lu Vì sao gọi là tu kiện? Tội nhân trong địa ngục tu kiện Thân giống như lửa màu vàng Vì vậy gọi là tu kiện Vì sao gọi là ưu bác? Tội nhân trong địa ngục ưu bát thân xanh giống như cây ưu bát vì vậy gọi là ưu bát Vì sao gọi là câu văn? Tội nhân trong địa ngục câu văn, sắc của thân vàng trắng giống như hoa câu văn, vì vậy gọi là câu văn. Vì sao gọi là phân đà lợi? Tội nhân trong địa ngục phân đà lợi. Sắc của thân đỏ như hoa thân đà lợi Vì vậy gọi là phân đà lợi Vì sao gọi là liên hoa Tội nhân trong địa ngục liên hoa Sắc của thân màu hồng Vì vậy gọi là liên hoa Phật dạy Thí như có 120 học bốn thăng chứa đầy hạt cải Cứ 100 năm Người ta lấy đi một hạt cải Này Tỳ Kheo 120 học bốn thăng hạt cải đó hết sạch Mà tội nhân trong địa ngục A Phù Vẫn chưa hết tội Nếu tội nhân trong địa ngục Ni La Phù Cứ 100 năm lấy đi một hạt cải Lấy cho hết 2480 học hạt cải Thì mới được thoát ra Ở trong địa ngục, A-ha-phù, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 4 dạng 8.160 học, thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục, A-ba-phù, cứ 100 năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết 96 dạng 3.300 học, thì mới được thoát ra. Ở trong địa ngục, a la lu cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải lấy cho hết một nghìn chín trăm hai mươi sáu dạng bốn học thì mới được thoát ra ở trong địa ngục tu kiện cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải lấy cho hết bốn dạng tám một trăm sáu học thì mới được thoát ra ở trong địa ngục thanh liên hoa Cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải Lấy cho hết tám mươi sáu ức Năm trăm sáu mươi dạng học Thì mới được thoát ra Ở trong địa ngục Quỳnh Bạch Liên Hoa Cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải Lấy cho hết một ngàn bảy trăm hai mươi ức Một dạng một ngàn hai trăm học Thì mới được thoát ra Ở trong địa ngục Câu dân liên qua, cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết ba dạng bốn nghìn bốn trăm ức, hai mươi hai dạng bốn ngàn học thì mới được thoát ra. Ở trong điện ngục hồng liên qua, cứ một trăm năm lấy đi một hạt cải, lấy cho hết sáu mươi dạng tám ngàn tám trăm ức, bốn trăm bốn mươi tám dạng học. Thì mới được thoát ra. Hai mươi tiểu kiếp, Là nửa đại kiếp, Có người tên là Câu Ba Lợi, Đọa vào trong địa ngục, Hồng Điên Hoa, Ngồi phỉ bán xá lời Phật, Maha Mục Kiền Điên, Maha Mục Kiền Điên, Phật nhân đó nói kệ, Nếu có người phát khởi ý, Từ miệng thốt lời đao gươm, Ngồi chỉ nói toàn việc ác, Thì trở lại tự hại mình, Người đáng chê bai lại khen, Người đáng khen lại chê bai, Miệng nói ác lỗi càng nặng, Lỗi miệng nặng chẳng ăn ổn, Thí như người đánh bạc gian, Các lỗi xấu ác chỉ ít, Có ác ý với người hiền, Lỗi ấy lại càng quá nặng, Địa ngục phù có trăm ngàn, A phù có ba mươi lăm, Vua Diêm La ngày đêm ba lần đi qua trên chỗ đồng đun nóng, tự nhiên lửa phát trước cung, vua rất sợ hãi, lông toàn thân dựng ngược, liền chạy ra khỏi cung. Bên ngoài cũng tự nhiên có lửa, vua rất sợ, nên chạy lại vào cung. Ngục tốt cùng chụp bắt vua Diêm La, xô ngã xuống nền sắt nóng, lấy móc câu sắt móc miệng kéo hả ra, rồi lấy nước đồng sôi rót vào miệng vua, làm cháy cổ họng. Trong bụng, ruột, bao tử, ngũ tạng đều cháy. Nước đồng sôi chảy xuống mà tuột ra ngoài, thiêu đốt đau đớn không thể chịu nổi. Tội ác chưa hết nên chẳng chết. Ở thế gian, có kẻ nào thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi chết, bị đoạm vào đường ác bị thiêu đốt đau đớn như các tội nhân trong địa ngục ở thế gian người nào thân làm việc lành miệng nói điều lành ý nghĩ điều lành sau khi chết được sanh lên trời khi ấy phật nói kệ vua sai thần xét hỏi họ tội ác mà họ đã làm người nào thường hay nghĩ đọc người như vậy thân luôn khổ biết bị hỏi chẳng làm ác mà làm theo các điều thiện có người sợ thấy nhân duyên chỉ có sanh bệnh và chết không nhân duyên liền giải thoát sanh bệnh chết liền dứt hết được an ổn rất an lạc hiện tại liền được diệt độ vượt qua lo âu sợ hãi vô vi là pháp thường hằng